các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Anh Hoài nghi hỏi. Anh là giám đốc của Star, khách sạn trên toàn cầu có 107 cái đó ư? Là 108. Anh nhíu mày sửa chữa. Mới đầu năm nay ở Scotland cũng vừa mở một cái. Anh lại đang nói đùa hay là đọ giỡn em thế? Vẻ mặt của cô không tin mà cất tiếng hỏi. Anh nói thật. Anh hu lên trán cô cười nói. Cô há miệng thở sốc, muốn nói nhưng lại không biết nên nói cái gì. Chính là về mắt bất ngờ mặt trường anh Cuối cùng cô buông ra một câu Đồ ăn sáng ở khách sạn anh rất là khó ăn đó Anh biết Anh cười khổ Hồn lên cái môi đỏ mỏng của cô một cái Em đã nói Anh cũng đã thử Anh sẽ bảo đầu bếp cải tiến Anh thân mật với cô Báo hại cô đỏ mặt Nhưng không được mở miệng Mà đáp lại anh che xấu sự ngựa ngùng Bạn sáng có ăn như vậy Làm sao mà có thể mở thêm nhiều khách sạn như thế chứ bởi vì giờ ngủ rất là ngon. Anh nhíu mày lại, trên mặt tươi cười mơ mám, Ninh Ninh đỏ mặt tía tai trừng mắt nhìn anh một cái. Em không đồng ý sao? Đồ ăn thì anh ăn rồi, nhưng giường thì anh chưa ngủ. Anh liếm hôn vành tai của cô rồi đề nghị, "Có lẽ chúng ta nên tự tìm một ngày đến thử xem sao." "Em không muốn." Cô đưa thủy hiểu tay về phía đỉnh đầu, thời dịp anh buông tay mà rãy ra khỏi cái ôm của anh ôm lấy mền chạy vào trong phòng thay quần áo, rồi quay gương mặt đỏ bừng lại nói: "Nếu như muốn thử thì tự anh đến mà thử đi." Nhìn cơ phòng đóng sầm lại, Hoài Kỳ không nhịn được mà cười ra tiếng. Anh thật sự là thích bộ dạng thẹn thùng của cô, bả vai, trước ngực cùng tấm lưng trần đều đỏ hồng, thật nhìn rất là đáng yêu, so với vẻ lạnh lùng thường ngày của cô thì thật đúng là quá chuẩn. Thay xong quần áo mới đi ra khỏi phòng, Cô liền nhìn Tài Huy Kỳ đang đứng ở cạnh cửa. "Có đói bụng không?" Anh mỉm cười kéo tay cô, đưa cô đến bên gian phòng bên cạnh, trên bàn màu trắng ngập tràn thức ăn. "Anh lại heo sao?" Cô bồn cười nhìn bàn đồ ăn ở trước mặt. "Anh rất là đói bụng đó." Anh thay cô kéo ghế dựa giúp cô ngồi xuống. "Anh không phải đã ăn rồi sao?" Cô có một chút kinh ngạc nhìn anh ngồi xuống ghế đối diện. "Anh chẳng phải đã sớm rời giường sao?" Làm việc Anh nhếch khóe miệng bắt đầu ăn salad. Lần trước đi nghỉ hết 1 tháng, công việc đã chất thành núi, lần này nếu không duy nhật cha, anh vẫn còn ở lại Las Vegas. Nhắc tới cha, làm cho Ninh Ninh vừa nhớ, lúc nãy anh nói là bác ra sáng nay bệnh tim bộc phát. Thật là kỳ quái, nếu như vậy vì sao anh còn ở đây chứ? Ninh Ninh trừng mắt nhìn người đàn ông trước mặt mà mở miệng. "Hoài kỳ à? Sao thế? Anh không phải vừa nói cha bị bệnh tim tái phát sao?" Ừ. Cô nhìn anh, không thể không chú ý đến nụ cười còn trang trên môi anh, đáy mắt cười liền biến mất, không nên xen vào cuộc việc người khác, không nên xen vào việc của người khác nha. Âm thanh cảnh cáo không được xen vào chuyện người khác lại vang lên trong đầu của Ninh Ninh. Cô cúi đầu một lần tiếp tục ăn salad, nhưng không có cách nào bỏ qua cảm xúc trong lòng kia. Biết rõ làm như vậy không được khôn ngoan, cô vẫn dừng ăn cơm ngẩng đầu lên, nhìn anh mà mờ miệng. Anh không đến xem cha anh sao? Anh không trả lời tiếp tục ăn salad Cô nhìn một lúc sau lại mở miệng tiếp Hoài kia Alex đã ở đó Khi nào có gì thì anh ấy sẽ khỏi về Vậy anh không tính đến xem cha anh sao? Ừ Vì sao chứ? Anh không cảm thấy chan muốn anh sẽ đến thăm ông Anh ngờ khóe môi nhích lên Giọng nói đã có sự áp lực buộc chặt Cô nhìn anh nắm nĩa Đến độ ngón tay truyền sang trắng bệnh cũng không thể ngăn chặn câu hỏi tiếp theo. Tại sao lại như thế chứ? Em còn nhớ tai nạn xe của anh không? Anh ngẩng đầu lên, vẻ mặt thoải mái ứ nhàn nhìn cô rồi tự giễu cười. Anh ở bệnh viện nửa năm. Ông máy một lần cũng không đến thăm. Từ ngày đầu đến ngày cuối đều không có. Người ta cho rằng người nhà làm bằng sắt, tệ ngã sẽ tự mình đứng lên. Cho dù là anh đi, ông ấy cũng sẽ không vui. Trên mặt anh gán mỉm cười, ngữ điệu thoải mái. Đôi mắt xanh một mảnh lạnh như băng, cô kinh sợ nhìn ánh á khẩu công trả lời, chỉ cảm thấy như bị người khác đâm một dao. Tránh ra, đừng động vào ta, cũng đừng cứu ta. Các người có biết không, ta là dư thừa, công ấy muốn ta cả. Ông ấy căn bản đã không cần ta, ông ấy sẽ không cảm kích các người đâu. Trước mắt một mảnh mơ hồ hoảng hốt, tự nhiên nhìn thấy hình ảnh của một người con trai tóc vàng vào năm đó, đang nằm dãy dụ ở trên tường bánh. Anh cảm ác mộng. Sâm đã biết không nên truy vấn, cô lại cứng rắn muốn hỏi, kết quả anh nói ra lại làm cho cô biết đến một chuyện khác. Tai nạn xe cộ, không phải là ngoài ý muốn có đúng không? Cô nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net